Họ băng qua con rạch và cổ xe bắt đầu lên đồi. Ngay trước khi Twelve Ox xuất hiện, Scarlet đã nhìn thấy một đám khói la đà trên những tàn cây cao do nàng ngửi được mùi vị pha trộn của gỗ hồ đào đang cháy và thịt heo, thịt cừu đang nướng. Những bếp lò đào dưới đất đã được đốt cháy âm ỉ từ đêm qua. Bây giờ có lẽ đã biến thành những cái móng dài đỏ sực với những xiên thịt. Đang được quay trên đó Và những giọt mỡ đang nhỏ xuống xì xèo trên mặt thang Scarlet biết thứ hương vị được gió mang đi đó Là ở từ khu rừng sồi nhỏ phía sau ngôi nhà lớn John White luôn tổ chức các cuộc giả yến nơi này Trên trường đồi xinh đẹp dẫn tới giường hồng Nơi có bóng mát dịu Và là một chỗ thi vị hơn Nếu so sánh với lần tổ chức giả yến bên nhà Khanh chẳng hạn Bà Khanh không thích những món ăn giả yến Và tuyên bố rằng mùi thức ăn sẽ động lại trong nhà nhiều ngày Nên thực khách của bà phải chịu toát mồ hôi Trên một nơi phẳng lì trơ trọi cây cối Cách nhà một phần tư dặm Còn ông John Weitz Nổi tiếng khắp xứ về tinh thần hiếu khách Biết rõ cách tổ chức một buổi giả yến Những dãy bàn kê dài phủ bằng loại giải đẹp nhất của gia đình White's được đặt vào những nơi có bóng mát rậm nhất. Hai bên là những băng dài không lưng dựa, những chiếc ghế nệm tròn và gối lót được đặt sải sát ở những chỗ trống dành cho những người không thích ngồi băng. Được đặt ở một khoảng cách vừa đủ cho thực khách khỏi bị khói là những hố dài, đàn nướng thịt và một cái nồi sắc to nghi ngút mùi sốt thịt nướng và mùi sốt Brunswick. Chú thích, Brunswick, tên một thành phố miền biển Georgia, nổi tiếng về loại nước sốt đặc biệt. Hết chú thích. Ông Weitz luôn luôn có hơn 10 tên da đen bận rộn bưng mâm chạy tới chạy lui để phục vụ thực khách. Ở sân sau cùng, còn có một số bếp lò khác dành cho gia nhân, xà ích và các cô hậu gái của thực khách mở tiệc riêng. Thực phẩm của chúng gồm có bánh bột bắp nướng, khoai mỡ và dồi heo, món lòng thú mà bọn da đen thích nhất, và nếu đang mùa dưa hấu chúng sẽ được một bữa thỏa thích. Ngay khi ngửi thấy mùi thịt nướng thơm lừng Scarlet nhăn mũi khoái trá, hy vọng khi đồ ăn đã nấu nướng xong xuôi thì nàng cũng đã tới lúc cảm thấy đói. Bây giờ thì bụng đang đầy áp và dây nịch siết quá chặt đến nỗi nàng sợ sẽ bị nứt cục ức cứ lúc nào. Quả là chuyện đáng chán khi chỉ có người già nua mới có quyền nấc cục trong bữa ăn mà không sợ bị cho là vô lễ. Xe đã lên đầu dốc và căn nhà trắng dương lên với vẻ cơn đối hoàn toàn trước mặt nàng. Hàng cột cao, mái hiên rộng, nóc bằng, đẹp như một giai nhân, tin tưởng ở sự duyên dáng của mình đến nỗi tỏ ra hào phóng với mọi người. Scarlet Eutelf Ox hơn Tara vì vẻ đẹp, oai nghiêm và phong cách êm đềm không hề có ở ngôi nhà của Trang ở khúc quanh rộng của con đường đã đông nghẹt ngựa thắng yên và những cổ xe sông mã, thực khách đang xuống xe với những câu chào hỏi bạn bè, bọn da đen luôn luôn sốt ruột trong những bữa tiệc vừa nhăn nhó, vừa dắt mấy con ngựa vào sân sau tháo yên cương Từng đám trẻ cả da trắng lẫn da đen hò hét, chạy giỡn trên sân cỏ xanh mới mọc, chơi lò cò, đuổi bắt, và khoác lát về chuyện, chúng sắp ăn bao nhiêu thứ. Giàng đại sảnh chiếm hết bề ngang ngôi nhà đã đầy người, và chiếc xe của Ohara chưa kịp dừng lại. Scarlet đã thấy mấy cô gái, trồng lớp áo dải bông, rực rỡ như bướm bướm đi lên đi xuống thang lầu, tay người này đập lên lưng người khác. Đôi khi họ dừng lại dựa vào lan can, tươi cười gọi những cậu trai có mặt ở tầng dưới. Xuyên qua duông cửa sổ kiểu Pháp, Scarlett có thể nhìn lướt qua những bà trọng tuổi, ngồi trong phòng khách, nghiêm trang trong những bộ áo lụa đậm màu, vừa phe phẩy quạt, vừa nói chuyện về con cái, bệnh tật, và về những lý do của người này hoặc người kia đã cưới hỏi nhau. Người hầu rượu của nhà White's tên Tom Hấp tóc qua lại trong phòng, tay bưng một khai bạc cuối chào hoặc nghe răng khi dân những cốc rượu cho các thanh niên mặc quần màu hung hung hay xám với loại sơ mi cổ xếp thật thanh lịch. Máy hiên sáng sủa trước nhà cũng đã đông khách, có lẽ cả hạt đều quy tụ về đây, Scarlett thầm nghĩ. Bốn cậu con trai Teleton và cha họ đang dựa vào mấy cây cột cao giúp. Anh em song sinh Brent và Stuart sát bên nhau Cũng như bất cứ lúc nào, Boy và Tom đứng với cha, ông James Tolerton, ông Convert, đang đứng kế bên người vợ văn kỳ của ông, và dù đã ở Georgia hơn 15 năm, bà chẳng có vẻ hoàn toàn thích hợp với những nơi này. Mọi người đều tỏ ra lịch sự và ân cần đối với bà chỉ vì họ thấy thương hại, nhưng không ai có thể quên được trước đó bà là người dạy học riêng cho mấy đứa con Convert. Hai cậu con của Khanh Vẹt, Rayford và Kate, đều có mặt với cô em gái hoặc bác, Catherine Họ đang trêu chọc Troy Fontaine và Sally Munro vì hôn thê xinh đẹp của anh Alex và Tony fonten đang thì thầm những gì vào tay của Dimity Munro khiến cô ta cười khốt khích. có những gia đình từ xa tới như lâu rồi cách đây 10 dặm hoặc từ Facebook hay trênboro còn có một số ở tận Atlanta và making Ngôi nhà như muốn nứt ra gì đám đông, tiếng chuyện trò đứt đoạn, tiếng cười rầm rỉ hoặc khúc khích, tiếng ríu rít của phụ nữ và những tiếng chào hỏi hoang hoang. <cười> John Wicks đứng trên ngưỡng cửa với mái tóc bạch kim, thân người thẳng tắp trong dáng thanh lịch trầm lặng. Ông Ân cần giới khách ấm áp và nồng nàng như trời mùa hạ, Roger. bên cạnh ông là Honeywax, luôn luôn ngọt ngào đối với tất cả mọi người, từ cha cho đến bọn Hắc -no. đúng như tên Honey, tức mật ngọt của cô ta, đang lăn xăng và khúc khích cười chào đón khách. Rõ ràng là cô ta mong mỏi được chinh phục đàn ông với cái vẻ hoàn toàn tương phản với dáng điệu nghiêm trang của cha, và Scarlett nghĩ, có lẽ những gì bà Teleton nói có phần đúng, chắc là chỉ có đàn ông trong họ White's mới có dáng vẻ của dòng họ. Hàng lông mi dày, dạp vàng đậm, diền quanh đôi mắt xám của John White's và Ashley thì lại lưa thưa và úa màu ở Honey và cô em gái India. Thiếu lông mi, trong Honey có vẻ kỳ dị như một con thỏ, còn India thì chẳng có thể miêu tả bằng tính tượng nào khác hơn là soàn xỉnh. Chẳng thấy India đâu cả, nhưng Scarlett biết là có thể cô ta đang ở trong bếp để dặn dò lần cuối những người làm. Tội nghiệp India, Scarlett nghĩ cô ta đã quá bận rộn công việc nhà từ ngày mẹ mất đến nỗi chẳng bao giờ có dịp may giá để tìm ra một ý trung nhân nào khác, trừ Stuart Taliton. Và chắc là mình chẳng có lỗi gì nếu Stuart cho là mình đẹp hơn cô ấy. John Wilkes bước xuống thềm đưa tay cho Scarlett. Vừa xuống xe nàng đã nhận ra Suellen đang cố tạo một nụ cười. Cô bé có ý định tách Frank Kennedy ra khỏi đám đông. Nàng vừa mỉm cười cảm ơn ông John Wilkes, vừa nghĩ thầm một cách khinh bỉ. Bộ mình chẳng kiếm được một anh chàng nào khá hơn là gã già của con bé này chắc. Frank Kennedy hấp tấp đến bên xe đỡ Suellen xuống. Và Suland khinh khỉnh đến khiếp, khiếplet muốn tác cô em một cái Frank Kennedy là người có nhiều đất hơn bất cứ ai trong hạt này và là người rất tử tế nhưng những thứ đó chẳng đáng kể gì cả so với cái tuổi 40 kèm tính khinh thị và nóng nảy những thứ đó cũng không làm cho người ta quên đi bộ râu đỏ hoe và kiểu cách như một cô gái già của y nhưnglet nhớ lại kế hoạch của mình Nàng cố che đậy sự khinh bỉ và ném một nụ cười chào đón làm hắn sửng lại cánh tay còn hướng về Suelen hắn trú mắt nhìn Scarlet giới vẻ ngạc nhiên thích thú Scarlet đảo mắt nhìn Ashley trong đám đông trong lúc nàng đang nói chuyện với ông John White nhưng không có chàng trinh thềm hơn một chục tiếng la hét chào đón Scarlet, Stuart và Brent Tleton tiến về phía nàng Mấy cô con gái nhà Minh Rồi dội dàng đổ xô tới Để hoang hồ chiếc áo của nàng Trong chốc lát nàng đã thành trung tâm của một vòng tròn Tiếng nói càng lúc càng cất cao hơn mãi Để được nghe ra giữa chỗ ồn ào Nhưng Ashley đâu? Còn Melanie và Sharks? Nàng cố không để lộ nét gì trên mặt Khi ngẩn đầu lên tìm kiếm xung quanh Và sâu trong đại sảnh nơi đang có một đám đông cười đùa vui vẻ. Nàng vừa cười nói huyên thuyên vừa liếc thật nhanh ra ngoài sân và trong nhà. Mặt nàng bỗng dừng sửng nơi một kẻ lạ mặt đứng một mình trong đại sảnh. Mắt hắn ánh lên vẻ lạnh lùng ngạo mạn khi nhìn nàng. Nó vừa mang đến cho nàng cảm giác hài lòng của một thiếu nữ tự biết mình có sức quyến rũ đàn ông vừa làm cho nàng cảm thấy lúng túng Như áo nàng đang mặc quá hở hàng Hắn có vẻ hơi già, ít nhất cũng 35 tuổi. Người hắn cao lớn, thân hình dạm dở. Scarlett thầm nghĩ là chưa bao giờ nàng thấy một người đàn ông có vai rộng và bắp thịt sáng chắc như vậy. Quá nhiều bắp thịt so với một người thượng lưu. Khi mắt nàng gặp hắn, hắn mỉm cười. Để lộ hàm răng trắng toát như răng thú dưới bộ râu mép đen tỉa sát Mặt hắn sạm nắng như một tên hải khấu Mắt hắn thật đen và liều lĩnh như một tướng cướp Đang ước lượng giá trị chiếc thuyền buồm Mà hắn sắp đánh chiếm hay một thiếu nữ mà hắn sắp cưỡng đoạt Có một vẻ gì táo bạo lạnh lùng trên mặt Và bóng dáng ngạo mạn thô lỗ trên miệng hắn thì hắn mỉm cười với nàng, làm nàng nghẹt thở. Cái nhìn của hắn có thể làm cho nàng cảm thấy bị sỉ nhục, nhưng nàng bất mãn với chính mình là tại sao lại không cảm thấy được cái nhục ấy. Nàng không rõ hắn là ai, nhưng có một điều không thể chối cãi được là hắn có vẻ là một người thuộc dòng máu thượng lưu. Điều này được chứng tỏ ở cái mũi cong và nhọn, đôi môi đỏ rất đầy đặn. Dần tráng cao và cặp mắt to của hắn Nàng nhìn sang nơi khác Không cười đáp lại Và hắn cũng quay lưng lại Khi nghe có tiếng gọi Red, Red Butler Tới đây mau Tôi muốn giới thiệu với anh trái tim cứng rắn nhớ của Roger Red Butler Cái tên mang một âm thanh quen thuộc Như dính dấp đến một vụ xấu xa thú vị nào Nhưng nàng chỉ nghĩ đến Ashley và không băng khoan nữa. Tôi cần lên lầu để chảy tóc lại. Scarlett nói với Stuart và Brent đang cố kéo nàng ra chỗ vắng. Hai anh chờ tôi ở đây và đừng có lăng nhăn với cô nào hết á. Không tôi giận à nghe. Nàng nhận thấy Stuart hôm nay có vẻ khó sai khiến hơn nếu nàng hơi lặng với một cậu khác. Stuart đã uống say và nàng thừa biết, cái vẻ mặt sức sượt và gây gỗ kia thế nào rồi cũng có chuyện lộn xộn. Nàng dừng trong đại sảnh để nói chuyện với vài người bạn, và chào India, vừa từ nhà sau lên, tóc tai rối bù và mồ hôi đầy tráng. Tội nghiệp India, cô ta thật quá là xấu, với mái tóc và rèm mi sơ xác với cái cầm nhô, biểu hiện cho tính cách ương ngạnh. Không còn gì hơn. Nơi India, ngoài cái tuổi 20, và là một cô gái già đang xuống giá. Nàng lấy làm lạ tự hỏi chẳng biết India có buồn lắm không khi nàng cướp Stuart ra khỏi tay cô. Một số người cho rằng cô ta vẫn còn yêu Stuart, nhưng không ai có thể đoán được người ở họ White đang nghĩ gì. Nếu buồn về chuyện đó, không bao giờ cô ta tỏ một dấu hiệu gì, và vẫn đối xử với Scarlett một cách thận trọng, êm ái. Lịch sự và ân cần như lúc nào Scarlet nói chuyện vui vẻ với India rồi lên thang lầu Vừa nhô lên, nàng đã nghe một giọng rụt rè gọi tên nàng Quay lại, nàng gặp ngay Sharks Hamilton Sharks là một thanh niên khá xinh trai Tóc màu nâu thật dày xoắn lại trước dần trán trắng trẻo Và cặp mắt màu nâu đậm trong trẻo lịch sự Như một chú chăn cừu của tô cách lan Sharks Hamilton rất dừa dặn trong chiếc quần màu hộp cải, cái áo choàng đen và chiếc sơ mi xếp nếp cùng cái cà vạt đen thật rộng và hợp thời trang nhất. Mặt anh ta đỏ lên vì mắc cỡ khi Scarlet quay lại. Giống như phần đông những người rụt rè, anh rất phục những cô gái ung dung hoạt bát và luôn luôn khinh suốt như Scarlet. Từ trước đến nay, nàng không bao giờ trao cho anh ta cái gì hơn là sự xã giao chiếu lệ. Và do đó, khi thấy nụ cười sáng sủa thích thú và cánh tay của nàng đưa ra, anh ta không thể nào thở nổi nữa. Ô, oh, Sharks, Hamilton, anh đẹp trai quá. Tôi đoán chắc từ Atlanta về đây, anh chỉ có một mục đích là làm tan nát trái tim khốn khổ của tôi thôi. Sharks, Hamilton ấp uống gì quá bối rối. Khi nắm bàn tay nhỏ nhắn ấm áp của Scarlett và nhìn sâu vào đôi mắt xanh biếc của nàng, anh không bao giờ hiểu được tại sao các cô gái cứ đối xử với anh như là một cậu em, luôn luôn tử tế và ân cần, nhưng họ không bao giờ bận tâm đến chuyện chọc phá anh. Charles muốn được những cô gái làm dáng và đùa giỡn với anh như với những thanh niên kém đẹp trai và kém giàu có hơn nhưng trong một ít trường hợp mà chuyện đó xảy ra anh không thể nào biết nói năng ra sao cả và rất đau khổ vì sự lúng túng của mình anh thao thức suốt đêm để nghĩ ngợi về tất cả những phương cách nịnh đầm duyên dáng mà anh có thể sử dụng nhưng ít khi có được một dịp thứ hai bởi vì các cô lại bỏ rơi anh sau một hoặc hai lần chọc phá ngay đối với Honey cũng thế Dù cô ta sẽ là người được ngầm phối hợp với anh khi anh đến tuổi trưởng thành, vào mùa thu tới, anh vẫn im liềm và do dự. Đôi lúc anh có ý nghĩ không được đường hoàng lắm về tính hay động đảnh và phong cách ung dung của cô vì nó không phải dành riêng cho anh. Thật vậy, đầu óc Honey luôn luôn xáo trộn vì những người đàn ông. Anh tưởng rằng có thể cô ta cũng sử dụng những kiểu cách ấy đối với bất cứ ai nếu có dịp thuận tiện. Charles chẳng mãi mãi băng khoan về diễn ảnh phải cưới hồi đi vì cô ta chẳng gợi ở lòng anh một chút xúc động lãng mạn nào, vì rằng những sách giở mà anh tin tưởng đã bảo đảm với anh rằng đó mới là đặc tính của một tình nhân. Anh thường khao khát là người yêu của những gia nhân nồng nàng và tinh quái. Bây giờ, bỗng Scarlet đến trêu chọc anh về chuyện làm lòng nàng tan nát. Charles cố tìm một cái gì để nói nhưng không được, anh đành im lặng tạ ơn nàng đã nói luôn miệng, tránh cho anh mối lo phải mở miệng ra hầu tiếp, thật là quá đẹp để tin là có thật. Nào, bây giờ anh hãy đợi tôi ngay chỗ này cho tới khi tôi trở lại, vì tôi muốn giữ giả yến bên anh. À, anh đừng có ve vãn cô nào đó nha, tôi ghen ghê lắm đó. Những lời không thể ngờ được đã nói lên từ đôi môi đỏ, từ lúm đồng tiền ở hai má và hàng mi đen diền quanh một cách nghiêm trang ở đôi mắt xanh biếc của nàng. Vâng! Cuối cùng, Sharks cũng đã cố lấy hết hơi, nói được một tiếng. Anh không bao giờ ngờ rằng Scarlet đang coi anh như là một con bê đang đợi người đồ tể. Nàng dùng quạt đánh nhẹ vào tay Sharks rồi tiếp tục lên thang lầu và mắt nàng lại chạm phải người đàn ông tên Red Butler đang đứng một mình cách Sharks dài bước. Hiển nhiên là hắn đã nghe hết câu chuyện vừa rồi vì hắn đang nghe răng cười nàng với một vẻ tinh quái của con mèo đực và lần nữa cặp mắt của hắn quấn trọn lấy nàng đâm đâm hoàn toàn không có vẻ gì ngưỡng mộ tôm sùng như nàng vẫn thường gặp nơi bao nhiêu người khác. Trời đất! Scarlet nói thầm một cách bất bình, nàng dùng câu nguyền rủa thích thú nhất của Sheeran và nghĩ tiếp. Hắn nhìn như thể, như thể là, hừm, giống như là hắn đã nhìn thấy mình lúc không mà áo lót vậy. Và mặt vênh váo, Scarlet bước lên lầu. Trong phòng ngủ, nơi cất mấy gói áo, nàng thấy Catherine Convect đang sửa sang mái tóc trước tấm gương và cắn môi để cho đỏ thắm hơn. Mấy nụ hường tươi trên khăn tròn cũng sướng màu má của cô và đôi mắt màu xanh tím long lanh gì phấn khởi. Scarlet vừa cố kéo áo nịch cho cao hơn và vừa gọi Catherine, gã thu tục bích lờ ở dưới nhà là ai vậy? Catherine thì thạo với Scarlet nhưng vẫn để mắt dòm chừng phòng kế nơi Dean Save và bà Vũ của họ Wiles đang nói chuyện tòng phào với nhau. Bộ chị không biết sao, tôi không hiểu tại sao ông White lại chịu để cho hắn có mặt ở đây. Nhưng tại hắn đến thăm ông Kennedy ở Tronetboro, mấy chuyện mua bán bông đó mà. Và dĩ nhiên ông Kennedy phải mang hắn theo, chẳng lẽ bỏ hắn lại một mình sao? Hắn đã làm chuyện gì không hay hả? Hắn không còn được chấp nhận trong giới thượng lưu nữa. Thiệt hả? Thiệt chứ? Scarlett im lặng suy nghĩ. Vì từ trước đến giờ nàng chưa có dịp sống kề cận với người nào bị xã hội khước từ, thật là lý thú. Hắn, hắn đã làm gì vậy? Ồ, oh, Scarlet, hắn tai tiếng kinh khủng lắm. Tên hắn là Red Butler ở Charleston, và gia đình hắn là một trong những danh gia vọng tộc ở đó. Nhưng cha mẹ hắn chẳng nói gì đến hắn. Carol Red, có kể cho tôi nghe là mùa hè năm trước. Hắn chẳng có bà con gì với cô Nhưng cô ta biết chút ít về hắn Còn ai mà không biết Hắn đã bị trục xuất khỏi trường West Point Tưởng tượng nổi không Hắn còn tàn tiệu với một cô gái Rồi hắn không chịu cưới cô ta Hắn còn nhiều chuyện tồi tệ Đến nỗi Carol cũng không biết hết Chú thích Trường West Point Là trường đại học giỏ bị Hoa Kỳ Hết chú thích Sao? Kể cho tôi nghe chuyện đó đi Ủa, chị không biết gì hết thiệt hả? Caro có kể cho tôi nghe một ít về chuyện này hè trước. Mẹ cô mà biết cô rõ chuyện này, dù biết một ít thôi, bà cũng có thể chết đi được đó. Như vậy nè, cái ông bách đó chở cô gái đi bằng xe ngựa. Tôi không biết cô ta là người thế nào nhưng đáng nghi ngờ lắm. Cô ta không thể là người đàng hoàng gì đi ra ngoài ban đêm với hắn mà không có người dám hộ. Và chị ơi, họ đi đâu cả đêm hôm ấy? Về nhà rất trễ, nói rằng con ngựa nổi điên, đạp nát chiếc xe và họ bị lạc lối trong rừng. Chị có thể đoán được là... Không, không, không đoán được đâu, kể tiếp tôi nghe đi. Hắn từ chối hỏi cưới cô gái trong ngày hôm sau. Ô hắn nói rằng hắn chẳng, ờ, hắn chẳng làm gì với cô ta hết á. Và không thấy có lý do gì để cưới cô ta. Và dĩ nhiên, anh cô gái đến tìm hắn và Red Butler đã nói thà hắn bị bắn chết còn hơn là cưới một con khùng và ngu đần. Vậy là họ đấu súng với nhau. Red Butler bắn chết anh cô gái. Hắn rời Charleston và bây giờ chẳng ai chấp nhận hắn nữa. Kathleen chấm dứt câu chuyện với một vẻ đắc thắng. Vừa đúng lúc, Dinsay bước vào phòng để trông trường trang phục của Scarlet. Cô ta có con với hắn không? Scarlett thì thầm vào tay Kathleen. Kathleen lắc đầu ngoài ngoại. Nhưng đằng nào thì cô ta cũng mất hết danh giá rồi. Mình thì mình cầu mong cho Ashley làm tổn thương danh giá mình. Scarlett đột ngột nghĩ, chàng là một người quý phái, chàng sẽ cưới mình luôn. Nhưng dù sao, tự nhiên Scarlett cũng cảm thấy kính phục Red Butler về chuyện từ chối một. Cô gái ngốc nghếch. Scarlett ngồi trên trường kỷ bằng gỗ tử đàn Dưới bóng mát của rặng sồi khổng lồ cạnh biệt thự Giạc áo kết đăng tên và nhúng tổ ong Che gần hết thân thể nàng Chỉ để lộ một chút đôi giày da màu xanh Như hầu hết những phụ nữ lịch sự có thể để lộ ra Mà vẫn không mất phẩm cách Tay cầm một đĩa thức ăn Mà nàng chỉ vừa nếm qua Và đã có đến bảy thanh niên dây quanh nàng Giả yến đang đến lúc sôi nổi nhất, không khí ấm áp đầy tiếng cười nói, tiếng lách cách của muỗng nẻ bằng bạc chạm vào đồ sứ, mùi thịt nướng và nước sốt thịt thơm nồng. Thỉnh thoảng khi gió bỗng trở chiều, khói từ những lò nướng thổi lan tới đám đông và các bà các cô kêu thét lên và những chiếc quạt lá cọ dung dậy liên hồi. Đường đông các cô gái đều ngồi chung với các bạn đồng vũ của mình trên băng dài ngay trước mặt bàn. Nhưng Scarlett nhận thấy như vậy thì chỉ có hai bạn trai ở hai bên mà thôi nên nàng đã chọn chỗ ngồi riêng để có thể tụ họp nhiều bạn trai hơn. Ngay chỗ các gốc cây là các bà đã có gia đình. Y phục đậm màu làm thành những đốm đoan trang giữa rừng áo màu sắc vui tươi. Những người có chồng bất kể tuổi tác thường quay quần xa các cô gái mắt long lanh với các cậu trai trẻ tuổi, luôn miệng cười đùa vì ở miền Nam không một người đàn bà có chồng nào có quyền làm đẹp. Từ bà cô tên vì quá già nên được quyền khạt nhổ cho đến Alice Monroe 17 tuổi, đang chống chọi với những cơn nôn mửa của lần ốm ngén đầu tiên. Họ châu đầu vào những câu chuyện bất tận về phá hệ, sinh đẻ, khiến cho những buổi tụ họp như vậy trở nên lý thú và bổ ích. khinh khỉnh nhìn về phía họ, Scarlett thấy họ giống như một đám quả khoang mập mạp. Đàn bà có chồng chẳng bao giờ được vui đùa. Điều này không thể xảy đến cho nàng, nếu nàng thành hôn với Ashley. Nếu nàng cũng bị bỏ qua một bên, cạnh những bóng cây trong phòng khách với những bà đã có chồng mặc những bộ quần áo bằng lụa mờ, cũng nghiêm trang và buồn tẻ như họ, và không được tham dự những cuộc vui chơi. Cũng như hầu hết các cô gái khác, ốc tưởng tượng chỉ đưa nàng đến bệ thờ và không đi xa hơn nữa. Giả lại, nàng đã quá khổ sở để tiếp tục nghĩ những chuyện hãy còn xa vời. Nàng nhìn xuống đĩa và ăn nhỏ nhẹ một cách khả ái miếng bánh ngọt, với vẻ lịch sự và hoàn toàn mất ngon, rất được mami tán thành. Tới lúc này nàng đã có quá đông số người tán tỉnh, nhưng vô ích vì chưa bao giờ nàng thấy khốn cùng như thế. Trong một chiều hướng nào đó, nàng không hiểu vì sao kế hoạch của nàng đêm qua đã hoàn toàn thất bại vì Ashley đã không dự vào. Nàng đã quyến rũ được cả lố trai trẻ, nhưng không có Ashley và cơn sợ hãi tối qua lại bùng lên làm cho tim nàng như ngừng đập và da mặt nàng có lúc trở nên xanh mét. Ashley không hề có ý định nhập bọn với đám người đang dây tròn Scarlett và nàng cũng không hề nói riêng được một tiếng với Ashley từ khi tới đây. Hay nói đúng hơn là từ khi chào hỏi nhau đến giờ. Chàng đã tiến đến chào khi nàng vừa bước vào vườn hoa, nhưng chàng đang nắm tay Melanie, còn Melanie cao chưa đến vai chàng. Cô ta quả là một mẫu người nhỏ thó gầy còm giống như một đứa bé cải trang trong cái váy quá rộng của mẹ Áo giác này càng rõ rệt thêm bởi vẻ rụt rè lúc nào cũng như sợ sợ trong đôi mắt to màu nâu mái tóc đen của cô ta với những lọn cong cong như bị bó kính tàn nhẫn trong bao lưới đến nỗi không một sợi nào ló ra ngoài mái tóc đen và cái đuôi tóc dài giữa trán càng làm cho khuôn mặt cô giống hình quá tim hơn giới xương gò má quá dẹt, cái cầm quá nhọn, cô trông có vẻ dịu dàng và nhút nhát, nhưng ngay thật. Cô chẳng có một mánh khóe quyến rũ nào khiến cho người ta quên được khuôn mặt chẳng có gì đặc sắc. Trông cô có vẻ đơn sơ như đất, ngon như ổ bánh mì, và trong như nước mùa xuân. Nhưng tuy không được đẹp lắm và mặc dù quá bé nhỏ, cử chỉ của cô tỏ ra đoan trang, phản phất một vẻ kỳ bí. Dà quá già so với tuổi 17 của cô. Cái áo bằng vải mỏng màu xanh xám với khăn choàng cổ sa tanh màu anh đào che đậy dưới lớp đăng ten và những nếp nhăn cho thấy rõ thân hình chưa phát triển đầy đủ của cô. Chiếc đấn vàng với sợi băng dài màu anh đào làm cho nước da màu kem của cô rực rỡ lên. Đôi hoa tai nặng viền vàng dưới góc lưới của mái tóc gọn gàng đu đưa ngang tầm mắt nâu của cô đôi mắt có những tia sáng êm đềm như một ao rừng mùa đông với những chiếc lá nâu lóng lánh xuyên qua mặt nước im liềm cô rụt rè cười khi chào Scarlett và khen nàng thật đẹp trong bộ áo màu xanh nhưng Scarlett khó khăn lắm mới trả lời lịch sự lại được vì nàng rất mong mỏi được nói chuyện riêng với Ashley từ lúc đó Ashley ở gốc cây ngay dưới chân Melanie, rời hẳn khách khứa, nói chuyện với cô một cách êm đềm, thỉnh thoảng lại mỉm cười, nụ cười mơ màng mà Scarlett yêu thích nhất. Điều tồi tệ hơn là sau mỗi cái cười của Ashley, mặt Melanie lại như có một ánh lửa nhỏ bùng lên, khiến Scarlett phải nhìn nhận cô ta hầu như đẹp hoàn toàn trong lúc đó. Và khi Melanie nhìn Ashley, Khuôn mặt tầm thường của cô sáng lên như lửa cháy bên trong. Chưa bao giờ trái tim đa tình của Melanie Hamilton hiện rõ trên mặt bằng lúc này. Scarlet cố gắng rời mắt ra khỏi đôi uyên ương đó, nhưng không được. Và sau mỗi cái liếc, nàng lại vui vẻ gấp đôi với người bạn trai bên cạnh. Nàng cười đùa nói năng chọc phá họ và lắc lư đầu để đôi hoa tai nhảy múa khi được họ ca tụng. Nàng đã rất nhiều lần bảo rằng chẳng có ai trong bọn họ là thật lòng và thề chẳng bao giờ tin lời họ. Nhưng Ashley hình như chẳng lưu ý gì đến nàng, chàng không rời mắt Melanie và Melanie nhìn xuống chàng với sự biểu lộ là nàng đã thuộc về Ashley. Scarlet, quá đau khổ. Bên ngoài, nàng là một thiếu nữ chẳng có nguyên do gì để đau khổ. Không nghi ngờ gì cả. Nàng là hoa khôi của giả Yến trung tâm điểm sự chú ý của mọi người lòng hâm mộ mà nàng gây ra nơi đàn ông và làm các cô gái khác uước ức đều có thể làm nàng hài lòng những lúc khác short Hamilton đã bảo dạng hơn nhờ sự lưu ý của nàng bám dính chỗ ngồi bên phải nàng dù anh em song x sinh toilet cố gắng hợp lực để cậy anh ta ra một tay cầm quạt củacar Tay kia bưng đĩa thịt nướng mà anh chưa hề ăn một miếng nhỏ. Anh vẫn khư khư tránh đôi mắt của Honey. Đôi mắt dường như sắp khóc. Kate, ngã người dài bên trái nàng, kéo nhẹ chiếc váy để lôi kéo sự chú ý của nàng và ném một cái nhìn ghen ghét về phía Stuart. Không khí đã căng thẳng giữa Kate và hai anh em song sinh. Những lời lẽ thô lỗ đã được họ dùng tới. Frank Kennedy kiểu cách như gà mái đối với gà con, chạy lăng xăng từ bóng cây sồi đến các bàn khác, tìm mấy món ăn ngon cho Scarlett. Ông ta làm như nhà họ Wilde chẳng có đến một lối gia nhân để phục dịch. Và sau cùng, nét mặt nhăn nhó vì giận dữ của Suellen đã vượt qua mức mà một người đàn bà quý phái có thể che giấu được. Cô bé nhìn Scarlett trừng trừng, con cô bé Karin thì muốn khóc vì tuy đã được Scarlet khuyến khích từ buổi sáng, brand chẳng nói gì với cô ngoài một câu Ê, chào cô bé! Và giật mạnh sợi băng đeo tóc của cô trước khi theo săn đón Scarlet. Thường thường cậu ta rất ân cần với Karen, đến nỗi khiến nàng chờ cảm thấy lớn hẳn ra và thường mơ đến ngày được gián tóc cao, được mặc váy dài hơn và tiếp đón cậu ta như một ý trung nhân thực sự. Và bây giờ, Hình như Scarlet đã đoạt mất cậu rồi. Chị em Monroe cố che giấu sự phiền muộn về sự bội bạc của anh em Fontaine nhưng cũng không khỏi khó chịu về điệu bộ của Tony và Alex lên lõi kiếm một chỗ gần Scarlet. Họ gửi một cái nhíu mày cho Hattie Talaton bày tỏ sự bất mãn về hạnh kiểm của Scarlet. Lố lăng! Từ ngữ duy nhất mà họ đã gán cho Scarlet. Cùng một lúc, Họ dương dù đăng tên lên, cá lỗi đã quá no, nói lời cảm ơn và đặt mấy ngón tay mềm mại lên lòng bàn tay người đàn ông gần nhất, dịu dàng ngõ ý muốn đi xem vườn hồng, nhà mát hay con suối. Cuộc di tản chiến thuật trong dòng trật tự ấy không lọt qua mắt của người đàn bà nào, còn đàn ông thì chẳng ai để ý. Scarlet cười khẩy khi thấy ba người đàn ông đã tách rời tầm thu hút của nàng để đi xem những địa điểm quá quen thuộc với các cô từ lúc nhỏ, và nàng liếc nhìn xem Ashley có nhận thấy điều đó không. Nhưng chàng đang nghịch với chéo khăn của Melanie và đang cười với cô ta. Sự đau khổ đang bóp nát trái tim Scarlett, nàng cảm thấy sung sướng nếu được cấu vào làn da trắng ngà của Melanie cho chảy máu ra. Khi vừa rời mắt Melanie, nàng bắt gặp cái nhìn của Red Butler không đứng với đám đông mà đang nói chuyện với ông John White hắn đã quan sát nàng từ lâu và khi thấy nàng nhìn hắn cười không giấu giếm Scarlet lo âu khi nghĩ rằng người đàn ông không được thừa nhận đó là người duy nhất thấy được bề trái sự vui vẻ của nàng và điều này đã làm cho hắn thích thú một cách ngạo nghệ nàng cũng sẽ thích thú lắm nếu được cấu hắn một cái nàng nghĩ thầm Nếu mình chịu đựng nổi đến chiều khi tất cả đám con gái lên lầu nghỉ trưa để được tỉnh táo cho buổi dạ vũ mình sẽ ở lại dưới này và tìm cách nói chuyện với Ashley chắc chắn là chàng sẽ chú ý đến sự ngưỡng mộ của nam giới đối với mình Nàng lại ru ngủ trái tim bằng một hy vọng mới Dĩ nhiên là chàng phải chăm sóc Melanie chỉ vì cô ta là em họ và cô ta không được hâm mộ lắm nếu chàng không lo lắng cho cô ta Chắc chắn cô ta sẽ bị bỏ quên ngay. Scarlet thòng phấn khởi vì ý nghĩ đó và cố gắng niềm nở với Shorts gấp đôi. Anh ta đang nhìn nàng với cặp mắt thèm khác. Hôm nay là ngày tuyệt vời của anh ta, một ngày như mơ. Vì được Scarlet yêu mà chẳng cần phải cố gắng làm gì cả. Với sự xúc động mới mẻ này, honey của chàng biến mất trong đám sương mù. Họney chỉ còn là một con chim xe sẻ có giọng hót chát tai, còn Scarlet là một con chim rực rỡ sắc màu. Nàng chọc phá Socks, ưu đãi anh ta hơn, nàng hỏi thật nhiều câu và tự trả lời lấy, làm cho anh có vẻ như sáng suốt khi khỏi phải nói một tiếng nào. Các cậu khác thì bối rối và chán nản, vì việc Scarlet hoàn toàn quan tâm đến Socks, vì họ biết Socks quá rụt rè. Để có thể nói được hai tiếng liên tiếp Và họ đã cố gắng lắm Mới giấu được sự giận dữ Càng ngày càng lớn hơn Mọi người đều bực tức Và nếu không có Ashley Nàng đã thật sự đắc thắng Khi ăn xong đến mấy món heo gà Và cừu cuối cùng Scarlett thầm mong Đã đến lúc India đứng dậy Đề nghị các bà các cô vào nhà nghỉ Đã 2 giờ chiều Mặt trời vẫn nóng Nhưng India đã mệt mỏi giới ba ngày sửa soạn cho giả yến Vẫn còn sung sướng ngồi ở gốc cây Hét giang với lão điếc Fayetteville Một tình trạng ngây ngớt mơ màng Bao trùm đám đông Bọn da đen lười biến dọn sạch thức ăn Còn sót trên chiếc bàn dài Tiếng cười nói trở nên ít sôi động Và đây đó Từng nhóm đã ngừng nói Mọi người đều chờ đợi bà chủ nhà Ra hiệu chấm dứt buổi tiệc sáng Quạt lá cọ phe phẩy chậm dần và nhiều ông có vẻ buồn ngủ vì trời nóng và quá no. Giả yến chấm dứt, và mọi người đều bằng lòng được nghỉ ngơi trong lúc trời ôi bức nhất. Giữa bữa tiệc ban ngày và cuộc khiêu vũ ban đêm, họ có vẻ thư thái nhẹ nhàng. Riêng đám trai tráng vẫn còn giữ được vẻ hăng hái. Đi từ nhóm này qua nhóm khác, mang theo cái giọng êm dịu của họ. Họ đẹp như những con ngựa nòi, và cũng không kém nguy hiểm. Sự uể ỏi của buổi trưa buông xuống đám đông, nhưng tính khí được che giấu bên trong có thể trỗi dậy giết người trong một giây và đốt cháy tất cả trong khoảnh khắc. Đàn ông và đàn bà đều đẹp và mang dại, tất cả đều có một mầm bạo động trong lớp giỏ dễ thương và chỉ một chút thôi. Trời càng lúc càng nóng, Scarlet và mọi người đều hướng về India. Các cuộc đàm thoại tan dần Giữa không khí yên lặng đó, mọi người nghe rõ giọng dần dữ của ông Charan đứng không xa các bàn ăn. Ông đang tranh luận với ông John White. Trời đất, hòa giải với tụi Yankee hả? Sau khi bắn tụi vô lại đó ở đồn Sumter hả? Ôn hòa hả? Miền Nam phải chứng tỏ bằng giỏ lực, vì nó không thể chịu đựng sự nhục mạ, và việc nó tách rời khỏi liên bang không phải do lòng tốt của liên bang, mà do chính sức mạnh của nó. Scarlett thầm nghĩ Thôi rồi Bà đã lôi cái vụ đó ra Thì rồi mọi người sẽ ngồi đây cho tới khuya Trong khoảnh khắc Tình trạng mơ mơ màng màng Rời khỏi đám người ủe ỏi Và một cái gì như điện vừa chạy qua Đàn ông đứng bật lên khỏi băng khỏi ghế Khoa tay múa chân Cố la to để giành quyền Trình bày ý kiến của mình Giữa sự huyên náo Suốt buổi sáng họ không được Bàn cãi về chính trị Hay về nguy cơ chiến tranh gì, ông John Weitz đã yêu cầu đừng làm các bà phiền muộn. Nhưng bây giờ, ông John vừa hét lên những chữ đồn Sumter. Tất cả đàn ông đều quên lời khuyến cáo của gia chủ. Cố nhiên là chúng ta sẽ đánh đội khi ăn cắp. Chúng ta sẽ hạ chúng trong một tháng. Ồ, một người miền Nam có thể đánh gục hai chục tên Yankee. Hãy cho chúng một bài học nhớ đời. Ông Hòa hả? Chúng sẽ không để cho mình yên ổn đâu. Nào, hãy nhìn ông Lincoln sỉ nhục những đặc quỷ của chúng ta. Đúng, chúng bác họ phải chờ đợi hàng tuần và thề sẽ cho triệt thoái khỏi Samter. Chúng muốn chiến tranh, mình sẽ làm chúng đau khổ vì chiến tranh. Và dược lên trên các giọng nói hoàng hoàng đó là tiếng gào thét của ông Gerard, Scarlett có thể nghe rõ hết những câu như quyền lợi của quốc gia trên hết được lặp đi lặp lại nhiều lần. Ông Gerard đã tạo những giây phút thích thú nhất nhưng không phải cho con gái của ông. Phân ly, chiến tranh. Những từ ngữ này từ lâu đã quấy rầy nàng nhiều đến nỗi nàng đã thuộc lòng, nhưng hiện tại nàng ghét những tiếng đó, vì nó có nghĩa là mọi người sẽ đứng đây hàng giờ để diễn thuyết, và nàng sẽ không có dịp gặp riêng Ashley. Dĩ nhiên sẽ không có chiến tranh. Đàn ông đều biết như vậy, nhưng họ thích nói và nghe nói về chuyện ấy. Charles Hamilton không đứng lên như mọi người và nhận ra, chỉ còn lại một mình với Scarlet. Anh ta xích lại gần nàng với sự bảo dạng của mối tình đầu, thì thầm tự thú. Cô... Cô O'Hara... Ờ, uh, tôi... tôi đã sẵn sàng quyết định rằng chúng ta sẽ phải chiến đấu. Tôi sẽ đi Nam Carolina để nhập ngủ. Đó là tôi muốn nói ông Wade Hampton đã tổ chức một đội kỵ binh và cố nhiên tôi muốn đi với ông. Ông là người nổi tiếng và là bạn thân nhất của cha tôi. Scarlett nghĩ thầm. Làm sao bây giờ? Cho vài lời an ủi chăng? Vì thái độ của Sharks chứng tỏ anh ta sắp thổ lộ những bí ẩn trong lòng. Nàng chẳng tìm được lời gì để nói nên đành đưa mắt nhìn, ngạc nhiên tự hỏi tại sao đàn ông khờ khạo nghĩ rằng đàn bà vừa lòng với tất cả mọi chuyện. Sharks lầm tưởng cử chỉ của nàng có nghĩa là ưng thuận và anh ta nói tiếp mau hơn, bạo dạng hơn. Tôi đi. Cô, cô có buồn không? Cô O'Hara? Tôi tôi sẽ khóc ướt gối mỗi đêm. Scarlett nói có ý đùa cợt, nhưng Sharks tưởng thật và mặt anh ta đỏ lên vì khoan khoái. Bàn tay nàng đã giấu trong giặt áo, nhưng anh ta cũng rụt rè nắm lấy và siết chặt, ngỡ ngàng vì sự trơ tráo của mình và sự ưng thuận của nàng. Cô sẽ cầu nguyện cho tôi chứ? Thiệt là ngu quá! Scarlett kinh miệt nghĩ, lén liếc quanh hy vọng được giải thoát khỏi cuộc đối thoại này. Cô, cô sẽ cầu nguyện chứ? Ồ, có chứ anh Hamilton, mỗi đêm ít nhất là ba chuỗi kinh Rose. Sharks nhìn thật nhanh, hít một hơi thật mạnh, dạ dày anh ta như căng lên, nếu như ở riêng một nơi và an toàn hơn, nhưng hiếm được một dịp thuận tiện nào khác để có thể gặp lại trường hợp may mắn đến như vậy anh ta cũng chẳng còn can đảm để tận dụng nữa. Cô, O'Hara, tôi, tôi phải nói với cô một chuyện. Tôi, tôi yêu cô. Hả? Scarlett trả lời một cách lơ đảng, cô nhìn sâu vào đám đông đang tranh cãi, lướt về Ashley ngồi nói chuyện dưới chân Melanie. Phải. Sharks, thị thào với sự khoái trá vì thấy Scarlett không phá lên cười cũng không hét lên hoặc ngớt xỉu như anh ta vẫn tưởng các cô gái sẽ làm vậy với những trường hợp tương tự tôi tôi yêu cô cô là tất cả tất cả lần đầu tiên trong đời Sharks tìm ra được những tiếng này cô là người con gái đẹp nhất mà tôi chưa hề thấy dịu dàng nhất tử tế nhất, có vẻ dễ thương nhất và tôi yêu cô với tất cả tấm lòng. Tôi không thể tin nổi cô có thể yêu một người như tôi, nhưng cô O'Hara yêu quý nếu cô có thể cho tôi vài lời khuyến khích, tôi sẽ làm bất cứ việc gì trên thế gian này để cô yêu tôi. Tôi sẽ... Sharks dừng lại vì anh ta không tìm được một điều gì thật khó khăn để thực hiện và chứng tỏ một mối cảm tình sâu đậm của anh. Cuối cùng Sharks có thể nói Tôi muốn cưới cô Scarlet tưởng như từ trên trời rơi xuống cùng lúc với âm thanh trên Nàng đã nghĩ về lễ cưới đến Ashley Và nàng nhìn Sharks với một vẻ phẫn nộ không giấu giếm Tại sao cái gã ngu như bò này lại mang tâm trạng thổ lộ và gây rối nàng Trong ngày riêng tư Và nàng đang quá khổ sở đang muốn tìm cách giải thoát. Nàng nhìn đôi mắt nâu sậm của anh ta đang cầu khẩn, mà chẳng thấy cái đẹp nào nơi người con trai nhút nhát đang khẩn cầu. Một sự sùng bái, một nỗi niềm biến thành sự thật hay hạnh phúc vô biên của mối tình đầu. Sharks đang cháy như ngọn lửa. Scarlett vốn nghe quen những lời cầu hôn. Đó là những người đàn ông còn hấp dẫn hơn Sharks Hamilton. Và có người đàn ông nào lại đi ngõ lời Trong giả yến khi mà nàng còn bận nhiều chuyện cần giải quyết trong ngày này. Scarlett chỉ thấy anh ta là một thanh niên 20 tuổi, đỏ như củ cải tía và trong đần độn nữa. Nàng ước ao được nói lên cho Sharks biết là anh ta thộm đến mức nào. Nhưng tự nhiên lời dạy của bà Ellen về cách trả lời trong những trường hợp này dẫn hiện tới môi nàng. Chớp nhẹ mi mắt nhờ lâu ngày thành thói quen, nàng thỏa thẻ. Ông Hamilton, tôi chẳng phải không biết tới cái danh dự ông đã đặt vào tôi để hỏi tôi làm vợ, nhưng việc này thật quá bất ngờ với tôi, tôi không biết phải nói sao. Đó là phương pháp khéo léo nhất để ru ngủ một người đàn ông tự kêu mà vẫn làm anh ta nuôi chút khi vọng. Charles cắn câu ngay, dường như miếng mồi quá mới và anh ta là người đầu tiên được đớp lấy. Tôi sẽ chờ mãi mãi, tôi không muốn gì cả trong khi cô chưa quyết định. Tôi gian cô, cô Hara cô hãy nói cho tôi biết là tôi có thể hy vọng gì không? Ờ... Um... nói đôi mắt sắc bén của nàng đã nhận ra Ashley không đứng lên nhập bọn với đám đông bàn về chiến tranh. Nàng đang mỉm cười với Melanie, nếu tên khùng đang dò bàn tay của nàng chịu ngồi yên một chút. Nàng có thể nghe được đôi trai gái kia nói gì với nhau Melanie đã nói gì Mà làm cho Ashley có vẻ thích thú như vậy Giọng của Sharks làm ác những câu nàng muốn nghe Ồ oh, Scarlet bấm cánh tay anh ta Và chẳng thèm để ý tới anh ta nữa Hoảng hốt Sharks thoạt cuốn lên rồi thẹn đỏ mặt Nhưng khi thấy Scarlet nhìn chị anh chăm chú Anh ta mỉm cười Scott sợ người khác nghe được lời của mình chứ gì, nàng ngượng nghịu rụt rè và sẽ khổ sở nếu bị họ nghe thấy. Sharks cảm thấy dâng lên cái cảm giác tự đắc của nam giới mà anh chưa hề có, vì đây quả là lần đầu tiên anh làm một cô gái luống cuốn. Mối xúc động làm anh ta choáng dáng, Sharks sửa đổi nét mặt cho có vẻ, theo anh nghĩ là thái độ hờ hững vô tình. Và anh ta cẩn thận quay lại bấm nàng một cái, chứng tỏ rằng anh ta cũng là tay lão luyện bằng lòng chấp nhận sự khiển trách của nàng. Nhưng Scarlett không cảm thấy cả cái bấm của anh ta vì nàng đã có thể nghe rõ ràng, giọng nói êm ái của Melanie, đó là điểm chính yếu trong sự duyên dáng của cô ta. Em sợ là không thể đồng ý với anh về các tác phẩm của ông Thackeray lắm. Ông ấy là một người theo thuyết hoài nghi, em ngại ông ta không được cao quý như Charles Dickens. Thật là ngớ ngẩn khi đem chuyện ấy nói với đàn ông. Scarlett nghĩ thầm, sẵn sàng cười nhẹ nhõm. Thì ra, Melanie chẳng có gì khác hơn là một nữ sĩ quen, và ai cũng biết đàn ông nghĩ gì về loại đó. Phương cách để làm cho một người đàn ông thích thú và duy trì sự thích thú đó, là phải nói về người ấy và dần dần dẫn cuộc đối thoại hướng về phía mình rồi giữ lại đó. Scarlett sẽ phải lo sợ nếu Melanie chỉ nói anh tuyệt diệu làm sao hay là làm sao anh nghĩ được những chuyện đó đầu óc ngu tối của em sẽ nổ tung ra dù em chỉ mới vừa nghĩ tới. Nhưng bây giờ cô ta đang ngồi đó với một người đàn ông dưới chân đàm luận nghiêm trang như đang ở trong một giáo đường. Scarlett Bỗng thấy diễn ảnh tươi sáng hơn, tươi sáng đến nỗi nàng quay lại mắt rạng ngời nhìn Sharks với một nụ cười vui sướng. Bị lôi cuốn bởi dấu hiệu thổ lộ tình cảm đó, Sharks chụp lấy chiếc quạt của nàng, dạp dung dãy ly lịa đến nỗi, tóc Scarlet sắp rối tung lên. Ashley, bạn chưa cho tụi này biết ý kiến riêng. Jim Tulleton từ đám người đang to tiếng quay lại nói với Ashley khiến chàng khẽ mình chào ra dấu hiệu xin lỗi rồi đứng lên. Chẳng một ai ở đây có thể đẹp bằng chàng, Scarlett nghĩ, trong khi nàng chú ý đến điệu bộ vừa trang nhã vừa hờ hững của Ashley với mái tóc vàng, ống và bộ râu với ánh mặt trời. Ngay cả những người lớn tuổi cũng ngưng lại để nghe chàng nói. Thưa quý vị, Nếu Roger chiến đấu, thì tôi sẽ là người đứng trong hàng ngũ của xứ sở. Nếu không, thì tại sao tôi lại gia nhập binh đội? Đôi mắt xám của chàng mở to và vẻ ủe ỏi thường ẩn hiện trong đó đã biến mất, đến độ Scarlet không khỏi ngạc nhiên, vì chưa bao giờ được thấy như thế cả. Ashley tiếp. Tuy nhiên cũng như cha tôi, tôi ước mong những người Yankee để yên chúng ta, và rồi sẽ không có trận chiến xảy ra chàng đưa tay lên với một nụ cười khi một loạt tiếng nói ồn ào nổi dậy từ nhóm anh em Fontaine và Talaton. Dân dân, tôi biết là chúng ta đã bị họ lăng mạ và lừa dối nữa, nhưng nếu đặt địa vị chúng ta vào phía dân kỳ, thử hỏi thái độ của chúng ta sẽ ra sao nếu có người muốn ly khai liên bang. Có lẽ cũng đến thế thôi, hiển nhiên là chúng ta sẽ không ưa việc đó. Scarlet nghĩ, lại cái lối đó nữa, cứ luôn luôn đặt mình vào địa vị khác. Đối với nàng thì chỉ có một phía đúng mà thôi. Đôi khi nàng thật chẳng làm sao hiểu nổi Ashley. Chúng ta không nên quá nóng nảy và nên tránh bất cứ cuộc chiến tranh nào. Phần lớn những sự đau khổ của thế giới đều do chiến tranh gây ra. Và khi chiến tranh kết thúc, không ai hiểu được tại sao nó đã xảy ra. Scarlet khịch mũi May cho Ashley là chàng đã có sẵn lòng dũng cảm không ai chối cãi, bằng không, sát rối có thể xảy ra. Giữa lúc nàng nghĩ thế, nhiều giọng nói bất bình, Ashley nổi lên hung hãn Dưới giòm cây, lão điếc ở Fayetteville bấm vào tay India. Chuyện gì vậy? Họ đang nói gì đó? Chắp hai bàn tay làm ống loa kê sát vào tay ông lão, India nói to. Chiến tranh! Họ đòi đánh bọn dân kia. Hờ ờ ờ, chiến tranh, vậy hả? Và ông của quạng tìm chiếc gậy và đứng bật ra khỏi chiếc ghế với tất cả dũng khí từ lâu chưa dùng tới. Ông nói với India. Tôi sẽ nói với họ về chuyện chiến tranh. Tôi đã từng đánh giặc. Kể ra, Ít khi lão có dịp để nói chuyện về chiến tranh bởi vì phái nữ trong gia đình lão, không một ai chịu nghe. Lão điếc khập khỉnh, bước mau tới đám đông, tay dung gậy miệng hét giang, và bởi vì không thể nghe được bao nhiêu tiếng nói quanh mình, chẳng mấy lúc lão đã làm chủ tình hình thật dễ dàng. Nè, mấy cậu trai tráng, anh hùng rơm nghe đây, mấy cậu đừng hồng đánh giặc, Tôi đã đánh giặc rồi và tôi biết rõ, tôi đã dự trận Seminon và còn có thật nhiều người đã từng đánh trận Mễ Tây Cơ nữa. Tất cả mấy cậu không ai biết chiến tranh là cái gì đâu. Mấy cậu tưởng đó là dịp để phóng ngựa đẹp, để cho các cô gái ném hoang vào người mình rồi trở về như một vị anh hùng hả? Không phải như vậy đâu, đó là đi vào đói khác rồi mắc bệnh, trái, sưng, phổi, đau, ruột, đau, gan... Thường ai đúng vậy, chiến tranh làm gì đối với ruột gan của người ta, kiết lỵ và nhiều thứ nà ná như vậy. Nghe những tiếng ruột gan kiết lỵ các bà các cô đều đỏ mặt. Ông lão là người còn sót lại của thời kỳ ăn nói sống sượng nhất dùng này, cũng giống như bà cô Fontaine vẫn cứ thản nhiên ở lớn trước mặt mọi người. Đó là cái thời kỳ mà tất cả đều muốn quên đi. Người con gái của lão điếc đẩy con bé đứng bên cạnh. Chạy mau ra, kéo ông ngoại về đi con. Rồi cô ta quay lại phân trần nho nhỏ với những bà mới có chồng đứng chung quanh. Mấy chị biết không, càng ngày ông càng tệ hơn, các chị có tin là mới sáng nay, ông nói với con Mary, nó mới có 16 tuổi như vậy nè. Bây giờ Missy Và tiếng nói của cô ta hạ thấp xuống trong khi đứa cháu ngoại cố lôi kéo lão trở về chỗ, ngồi dưới bóng mát. Trong tất cả các nhóm người quần tụ dưới các gốc cây, các cô gái đang cười đùa thỏa thích, đàn ông con trai cãi giả hăng say, chỉ có một người là vẫn giữ nguyên vẻ trầm lặng.